các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. là cây đèn cầy leo lắt, phát ra thứ ánh sáng xanh xanh ma mị. ông tùng mơ hồ, bước đến, cầm lấy cái chân đèn cầy, rồi tò mò dò dẫm xung quanh, để xem đây là đâu. ông buột miệng. ờ, có ai ở đây không? có, có ai ở đây không? tiếng gọi của ông tùng vang vọng khắp căn biệt thự, Âm thanh vọng lại làm cho ông Có chút lạnh lẽo Ở sóng lưng Ông Tùng vừa đi Vừa nuốt nước bọt Hồi hộp quan sát kỹ không gian ở bên trong Nhìn vào những vách tường đã cũ kỹ Chóc nẻ theo thời gian Rêu phong bám phủ Khắp nơi bao trùm Một màu không khí u ám và lạnh lẽo Ông nhíu mày không hiểu vì sao Ở trong nhà Lại điều hưu vắng vẻ một cách quái lạ như vậy Thậm chí ở đây Đến cả một tiếng động nhỏ Cũng không có Đi một vòng ở trong Ông bắt đầu ra sân Và nhận ra đây chính là căn biệt thự Mà hồi chiều Ông đã đến Bởi vì ở bên cánh cổng Có một cây bàng cao lắm cành lá ôm tùm Che khuất đi ánh trăng đêm còn đang bên man suy nghĩ không hiểu vì sao mình lại ở đây, thì bất thình lình ông đánh rơi ngọn đèn cầy vì tiếng con chim cú nó kêu thất thanh rồi vỗ cánh bay phành phạch xung quanh ông bây giờ chỉ còn lại là bóng đêm bao trùm Ông Tùng khẽ nhấc cái chân thọt, muốn chạy nhanh ra khỏi nhà. Khi đến sát cánh cổng, thì bất ngờ cánh cổng tự nhiên mở ra. Cứ như là có người đợi sẵn ông đến vậy. Đằng sau cánh cửa, một con búp bê màu đỏ, cao độ một găng tay người lớn, gương mặt gầy guộc, Đôi mắt to, tròn, mở trừng trừng, ngồi dưới đất, hai tay dang rộng cái đầu dường như là có cái nọ lò so nối lên ở trên cổ đang lắc la lắc lư ngẩng mặt nhìn đau đớn vào ông tùng mặc dù trời tối thế nhưng mà từ con búp bê phát ra thứ ánh sáng đỏ mờ ảo làm cho ông tùng sợ hãi tim ông như ngừng đập ông thụt lùi lại Không rời mắt Vẫn nhìn vào con búp bê đỏ Đang không biết tính làm sao Thì từ đằng sau lưng của ông Phát ra tiếng cười ghê rợn. Ông Tùng sững người lại Ông quay lại nhìn Thành linh có cái bóng đen Nó bỏ lướt đến Bỏ nhanh lắm Trồm tới làm cho ông Tùng kinh hãi, ú ớ, không cả kịp phản ứng. Ông trồm dậy. Toàn thân ông Tùng bây giờ mồ hôi vã ra đầm đìa ướt hết cả lưng áo. Hóa ra chỉ là một cơn mộng mị. Nhìn sang đồng hồ mới chỉ hơn 6 giờ sáng. Ông Tùng nghe tiếng người trong khu xóm đang nói chuyện rôm rả. Kèm theo tiếng xe gắn máy chạy qua nhà. Cái đầu vẫn còn hơi nặng Ông Tùng lặng lề Đi xuống giường Ngồi xuống mở tủ bên cạnh Lấy ra chai dầu củ là Sức sức Xoa hai bên thái dương Rồi ngả người nằm xuống Vì vẫn còn mệt Đang nằm đó Bất ngờ Ở bên ngoài Có tiếng người gọi vọng tới Ông Tùng ơi à, Ông Tùng có nhà không? Nghe có tiếng ai gọi tên, ông Tùng nhíu mày khó chịu Bởi vì đang thiêu thiêu ngủ mà lại bị quấy dày như vậy Ông nhăn nhó, mệt mỏi lê xuống giường, đi nhanh ra ngoài Vừa mở cửa thì nhận ra là lão ba Thấy bên cạnh là cái xe đạp cà tàng của mình Ông ba đã nói Trời ơi cha nội, tối hôm qua nhậu xong dắt xe đạp đi về luôn á Tệ ghê có cái tật nó cứ có tí dấm tí mẻ vào là, là quên hết cả đất cả trời may là để nhà tôi á gặp người khác là coi như là ra bãi phế rồi ông Tùng gãi đầu cười hề hề <cười> nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.